À, anh em nhớ, chào mừng mọi người đã quay trở lại với à, kênh đọc truyện của Lão Trần Hy vọng là anh em à, đến với kênh à, youtube Tu Trân Thần Ký chứ không ghe chuyện ở trên các cái trang web mà nó, trang web lậu nó lấy chuyện của bọn mình Ở phần trước thì chúng ta đã biết đó là Lâm Bắc Thần đã được à, cô nàng Gia Vị Ương hay là kiếm chi chủ quân cũ cứu sống, tuy nhiên thì hắn giả vờ như đã chết à, Giả vờ như là vẫn đang hấp hối, hắn còn cứu được cả Cao Thắng Hàn bởi vì sau đó thì một phần mềm thủy hoàn thuật đã thăng cấp thành thủy liệu thuật. À, ngoài ra thì hắn còn thông qua phần mềm quy quy liên hệ với Chân long để nhất kiếm được biết là tên này là một gia tộc rất nổi tiếng. Quy chương của gia tộc có thể chi phối các thiên nhân của đế quốc Chân long. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Tối hôm sau ở thiên nhân tháp trong đại sảnh lầu một, chu tuấn lam nhìn lưu hương sắp cháy hết. Mà giống như kiến bỏ trỏ nóng đi tới đi lui Chú Huynh bình tĩnh Bình tĩnh nào Cát vui yêu nâng chắn trả tam túc kim thiềm bằng sứ Coi nhịp chân bảo lên Nhịn không được mà lên tiếng an ủi Thời gian sắp đến rồi Vì sao tôn hành giả còn chưa đưa cái đầu của lâm bắc thần đến Chu Tuấn Lam nhìn ra ngoài tháp Mà không thấy bóng dáng của ma nào cả Ta đưa choán tấm lạnh bài kia Thật ra chính là trận pháp định vị Có thể xác định vị trí của tôn hành giả Nhưng bây giờ nó lại mất đi hiệu lực chẳng lẽ nó đã bị hắn phát hiện xong chu tuấn lam nhịn không được mà nói tiếp ta luôn có cảm giác tôn hành giả xa ngộ tính và chưa vô năng có điều gì đó rất kỳ quái có một sự quỷ dị khó hiểu bọn họ không phải là lừa đảo nhóm đấy chứ cát vô ưu mỉm cười nói chu huynh ngươi gọi là quá quan tâm sẽ bị loạn ngươi đừng nóng vội ngươi cứ thử tưởng tượng đi vì sao ba thiên nhâm cấp hoàng kim lại liên thủ lừa ngươi chứ bọn họ không sợ ngươi chẳng lẽ bọn họ không sợ gia tộc đằng sau lưng ngươi sao? Điều này thì cũng quá tiền cận rồi Ờ cũng đúng Chu Tuấn Lam hơi yên tâm một chút Hơn nữa ba người bọn họ đã được thiên nhân tháp chứng nhận qua Tuyệt đối là không có vấn đề gì Người cứ yên tâm trăm phần trăm Nếu như bọn họ thực sự có vấn đề Đánh chết ta Ta cũng không cho người mượn tiền cưới vợ của ta Các vô yêu ngược lại rất có lòng tin Nên biết rằng hơn hai huyền thạch đó Là tiền ta để dành để cưới vợ đó nha Chu Tuấn Lam nghe xong lúc này Hoàn toàn yên tâm Hắn trêu Nghe nói sư phụ ngươi làm mai cho ngươi một mối hôn sự, đối phương là long nữ tôn quý của đế quốc Trần Long, điều này có thật không vậy?" Cát Vô Ưu thở dài, "Hai, sư phụ của ta thật không đáng tin cậy, thậm chí ngay cả chủ ý long nữ mà cũng dám đánh. Nói thật, ta một chút suy nghĩ cũng không có, nhưng dù sao, một ngày là sư cả đời là sư, mệnh sư khó cãi, ta cũng đành phải để dành ít tiền nghĩ cách cưới vị long nữ kia." <cười> Chu Tuấn Lam lập tức im lặng, thật đúng là buồn nôn ngươi rõ ràng là đang mong chờ thì có Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Cộc cộc cộc Tiếng gõ cửa vang lên Trong lòng Chu Tuấn Lam đánh bộp một cái Cuối cùng tôn hành giả cũng đã đến Hắn vội vàng tiến lên mở cánh cửa thiên nhân tháp ra Đứng bên ngoài là một người xa lạ Người là ai Chu Tuấn Lam thất vọng Giọng điệu không được khách sáo cho lắm Người xa lạ này nhìn khoảng hơn 30 Diện mạo hèn mọn Thái độ rất đáng ghét Khí chất ti tiện Nhìn qua đã biết không phải loại người tốt lành gì nhìn thấy Chu Tuấn Lam người này có chút e ngại ta ta tìm Chu công tử có người nhờ ta đưa cho một thứ sao trong lòng Chu Tuấn Lam khẽ động là ta đây là một vị họ tôn nhờ ta đưa đến cho công tử ngài người xa lạ cầm một cái hộp trong tay đưa cho Chu Tuấn Lam người đừng đi theo ta vào đây Chu Tuấn Lam cầm cái hộp cưỡng ép người xa lạ tiến vào đại sảnh lầu một của Thiên Nhân Tháp rất nhanh tiếng kinh hô của Chu Tuấn Lam vang lên trong đại sảnh Sau khi mở hộp ra, hắn nhìn thấy cái đầu của Lâm Bắc Thần. chu Tuấn Lam cẩn thận kiểm tra rất nhiều lần. Hoàn toàn đúng, không sai chút nào. Hắn vừa mừng vừa sợ. Cát vô ưu cũng khiếp sợ kiểm tra lại nhiều lần. Là thật, trong mó còn sót lại huyền khí, cực địa, thần khấp cung, dị trùng. Không thể nào giả được. Ta đã sử dụng đồng thuật quan chi. Không thể sai. Hắn thực sự là không dám tin. Lâm Bắc Thần quả thực đã bị người ta giết chết. Mệnh ngày này rất cứng, nhưng kết quả lại chết rồi sau cát vô hưu nhất thời không biết nên nói gì cho phải <cười> chết rồi rốt cuộc cũng chết rồi chu tuấn lam xác nhận nhiều lần sau đó ngửa mặt lên trời cười to cười đến toàn thân run rẩy giống như bị động kinh vậy được rồi người có thể đi hắn ném cho người xa lạ này mười kim tệ rồi bảo hắn cút đi người xa lạ liên tục nói lời cảm ơn chu tuấn lam đột nhiên cảm thấy người xa lạ này diện mạo anh tuấn ngũ quan đoan chính ngay cả khí chất cũng rất nhỏ nhã vất vả lắm mới khắc chế được tâm trạng hưng phấn của mình chu tuấn lam lại có một chút chờ mong hy vọng ba người tôn hành giả có thể đến sứ đoàn liên minh đế quốc trung ương tìm hắn để tiếp tục giữ liên lạc về sau thu họ vào dưới trướng biến thành thuộc hạ của mình ra cát ta đến trụ sở sứ đoàn một chuyến hắn hứng thú bừng bừng chắp tay sao đít rời đi sau một canh giờ giới quý tộc thượng lưu trong kinh thành gần như đồng thời nhận được một tin tức chính xác lâm bắc thần thực sự đã chết lần này tin tức đó được truyền ra từ một con đường rất đáng tin cậy tuyệt đối không có khả năng sai lầm Lâm Bắc Thần, sinh tử án gây tranh cãi mấy ngày qua, chưa được giải quyết đã hoàn toàn khép lại. Ngoài trừ du luận, ngoài dân gian còn chưa lên men, thì các đại lão đều đã nhận được tin tức này, phản ứng lại không giống nhau. Trong Hoàng Cung, một luồng kiếm khí phóng lên trời kêu lên bì phẫn, thật lâu không dứt. Ở biệt thự của tả tướng, trên trán tả tướng đã xuất hiện nếp nhăn thứ tư. Ở Tiêu Gia, Tiêu Lão Thái Gia, một đêm khô tọa sơn thủy đường. Làng già làng thái hư không ngừng bấm đốt ngón tay tính toán sắc mặt mơ hồ. Không đúng, không đúng. Đại sứ quán của đế quốc cực quang, ngu thân vương vừa vui mừng vừa thở dài. Đáng tiếc, ta vốn định biến người này thành của mình, không ngờ rằng ai. Trong mắt của ngu khả nhi chuyển động. Vì sao lại vậy? Nàng ấy không nhúng tay vào sau. Thời gian trôi qua, một đêm này không biết có bao nhiêu người không thể yên giấc, cũng có không biết bao nhiêu người đêm trắng cuồng hoan. Hôm sau thì thời tiết ổn hơn, Chỉ số PM 2.5 trong không khí là 10. Đường kiến nghiệp phủ đệ tiêu gia một trong thập đại thế gia của đế quốc răng đèn kết hoa. Gia đình từ sáng sớm đã bắt đầu bận rộn bởi vì hôm nay là ngày kế nhiệm tân gia chủ. Từ sáng cho đến trưa, bắt đầu có rất nhiều khách quý mang theo quà tặng đến chúc mừng. Chỉ là bên trong không khí vui mừng lại ẩn dấu một sự quỷ dị. Ở giữa trưa, tiêu phủ khách quý chật nhà. Hôm nay người có tư cách xuất hiện trong tiêu phủ đều là đại quý tộc quyền lực ở tầng cao nhất kinh thành không có người nào mà không có thân phận tôn quý thậm chí ngay cả hoàng tử hoàng nữ cũng có mặt đại diện chín nhà còn lại trong thập đại thế gia kinh thành cũng xuất hiện không phải chỉ là một người người bảy phòng của tiêu gia ngoại trừ lão thái gia tiêu diễn những người còn lại đều đã xuất hiện tự mình tiếp đái khách quý của mình nhất là tiêu giật tiêu nguyên lại càng tươi cười từ chỗ sâu trong đáy mắt không hề che giấu được sự hưng phấn và trở mong tả tướng đại nhân đến nghe tiếng hô to ở cửa lớn tiêu phủ Ánh mắt mọi người đều hướng về phía đó Không nghĩ tới là ngay cả tả tướng đại nhân cũng đến Điều này thật là bất ngờ Nên biết rằng tả tướng bình thường Rất ít khi tham gia vào mấy chuyện ở gia tộc như thế này <cười> Không nghĩ đến là tả tướng đại nhân lại đến Chúng ta không có tiếp đón từ xa Tiêu giật tiêu nguyên tươi cười dạng dỡ Chủ động chào đón Tả tướng tả lộ ý chỉ gật đầu Không quyết định bắt chuyện với hai người này Trực tiếp hỏi Tiêu lão thái ra đâu Sắc mặt hai người tiêu giật thoáng cứng lại Lão nhận gia đang ở hậu viện đêm qua khả năng lão nhân gia ngủ không được ngon giấc cho nên hôm nay trạng thái không được tốt lát nữa lão nhân gia sẽ ra tiêu giật vẫn mỉm cười như cũ để ta đi gặp lão gia tử một chút nói xong cũng không đợi hai người tiêu giật nói câu nào tả tướng đi thẳng vào hậu viện của tiêu phủ bên cạnh ông ta có hai thị vệ đi theo khi tả tướng bước vào cho đến khi biến mất ở hậu viện toàn bộ quá trình đều được mọi người nhìn thấy nhất thời ánh mắt đám quý tộc nhìn tiêu giật tiêu nguyên có chút nghiền ngẫm Thời gian sắp tới, bầu không khí ngày càng khẩn trương. Đột nhiên cửa chính tiêu phủ truyền đến tiếng ồn ào. Ngay sau đó một gia đình tiêu phủ xông vào. Gia chủ, các vị quản sự, mau mau, có đại nhân vật đến, mau ra cửa nghênh đón. Lời quản chưa dứt, không cần nghênh đón. Một giọng nói uy nghiêm trong khoảnh khắc vang lên bên tai mọi người. Tiếp theo, tất cả đều tròn mắt, bọn họ thấy hai bóng người bước vào nội viện. Khi nhìn rõ, diện mạo của hai người này, quý tộc đại lão và cự phách có mặt ở đây đều kinh hô, rất nhiều người biến sắc biểu hiện cực kỳ khiếp sợ, bởi vì hai người đến này là quý vô song và lữ tín. Không ai nghĩ tới, hai vị sứ giả trong đoàn Liên minh Đế quốc Trung ương cao cao tại thượng lại xuất hiện trong trường hợp như thế này. Đây là đến để giữ thể diện cho tiêu gia sau. Không đúng, quan hệ giữa tiêu phủ và hai sứ giả hình như không được tốt lắm. Tham kiến hai vị sứ giả... Gia chủ trịnh gia trịnh tiềm và lưu gia lưu khung là người đầu tiên bước lên chào hỏi. Ờ, quý vô song gật đầu. Mạo muội đến đây, không quấy rầy gia chủ chứ. Hắn nhìn tiêu giật và tiêu nguyên, mỉm cười hỏi. Hai vị sứ giả có thể đến đây, chính là vinh hạnh của tiêu gia chúng ta. Tiêu giật và tiêu nguyên nhìn nhau, hưng phấn và kích động trong lòng muốn nổ tung, chăm miệng một lời mà su nịnh. Hai người quý vô song lập tức được sắp xếp ở vị trí thượng tọa. Nhìn thấy cảnh này trong lòng mọi người không khỏi suy nghĩ lung tung có ý gì đây? nhìn biểu hiện như thế, hai vị sứ giả đến từ sứ đoàn liên minh đế quốc trung ương có vẻ rất coi trọng người nối nghiệp của tiêu gia. Các đại lão đang ngồi đều là hồ ly đắc đạo nhiều năm, lập tức là người được mùi thối trong bóng tối. rất nhiều người ý thức được là nghi thức kế nhiệm gia chủ của tiêu gia hôm nay, chỉ sợ sẽ xuất hiện chút gợn sóng. về sau lần lượt có người đến, cho dù một số không nhận được tiếp mời cũng nghĩ trăm phương ngàn kế trà trộn vào, hy vọng có thể quen biết được một số nhân vật quyền quý. Rốt cuộc cũng đến giờ cử hành nghi thức, lão thái gia Tiêu phủ Tiêu diễn một thân thường phục xuất hiện trong ánh mắt của mọi người. Ồ, xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu lão thái gia ăn mặc rất tùy tiện, nhìn qua có vẻ không được cao hứng cho lắm, khí sắc không tốt. Trường hợp long trọng như vậy, nhiều khách quý đẳng cấp như thế, lẽ nào ông ấy phải mặc thịnh trang chứ, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Các tân khách nhìn thấy cảnh này không khỏi bàn tán ầm ĩ, dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, lão thái gia Tiêu diễn vẫn không chút biểu cảm. Chầm rái bước lên lễ đài đã được dựng sẵn. Cảm tạ các vị đã nẻ mặt đến tham gia điển lễ kế nhiệm tân gia chủ của Tiêu Gia. Lão gia tử dầu tóc như tuyết nhưng thân hình khôi ngô. Ông đứng trên lễ đài, ánh mắt quét qua một vòng rồi ôm quyển thi lễ. Giọng điệu bình thản, không còn sự uy nghiêm như con hùng sư của ngày thường mà ngược lại giống một ông lão 80 tuổi lúc sắp xế chiều. Hôm nay, lão phu chính thức từ nhiệm vị trí gia chủ truyền lại vị trí gia chủ cho. Nói đến đây, Lão gia chủ dừng lại một chút sau đó nghiến rằng nói tiếp Ta truyền vị trí gia chủ cho thế hệ tân tú tiêu gia là tiêu tứ Ta đã nói xong Mời các vị tự nhiên Lời còn chưa dứt trong đại điện vang lên nhiều tiếng kinh hô và bàn tán Nó giống như một tảng đá lớn ném xuống mặt nước bình tĩnh Tuyên bố này có thể nói là nằm ngoài dự đoán của tất cả khách quý Chuyện gì xảy ra thế này Trước đó không phải nói gia chủ tân nhiệm là tiêu giã sao Tại sao đột nhiên biến thành tiêu tứ Tiêu tứ cũng được xem là có chút danh tiếng trong kinh thành Có rất nhiều người biết hắn là trưởng tôn nhị phòng tiêu gia, nhưng còn chưa đến trình độ tiếp quản tiêu gia. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sự thay đổi này cũng quá đột ngột. Vô số ánh mắt khó hiểu nhìn về phía lão thái gia tiêu diễn. Tiêu diễn một câu cũng không nói thêm, bước thẳng xuống dưới đài. Khoan đã. Tiêu giật chậm rãi đứng lên, biểu hiện mang theo ba phần đắc ý, có ý nhắc nhở. Lão thái gia, xin dừng bước. Ngài quên rồi sau, tứ nhi tiếp trưởng gia chủ còn cần thụ ấn gia chủ tiền nhiệm tứ kiếm và chính quan nữa. Được, lão thái gia Tiêu Diễn gật đầu, rất nhanh dưới ánh mắt chăm chú của vô số người, Tiêu Tứ mặc một bộ áo bảo tím lộng lẫy bước lên lễ đài. Người thiếu niên 22 tuổi diện mạo trắng nõn cũng xem như anh tuấn, đáng tiếc khí chất có chút nham hiển. nhìn qua là nhất biết là nhân vật âm tàn không nên ở chung. Tiêu Tứ đắc chí hồng quang đầy mặt, hắn ôm quyền gửi lời cảm ơn sau đó đến trước mặt lão thái gia Tiêu Diễn, nhận lễ ấn tín gia chủ, tượng trưng cho quyền lực gia chủ sau này. Sau đoán cúi đầu tiếp nhận nghi thức chính quan, cái gọi là chính quan chính là trưởng bối nghiêm túc đội mũ lên đầu tiểu bối, đây chỉ là một động tác mang ý nghĩa tượng trưng nhưng cũng là một phần quan trọng trong điển lễ kế nhiệm gia chủ. Mặt Tiêu Diễn vẫn không chút biểu cảm, đưa tay đội chính quan cho người thanh niên 22 tuổi này. <cười> Lão bất tử, Tiêu tứ cúi đầu, gương mặt tôn kính nhưng trong bóng tối lại lặng lẽ truyền âm, không nghĩ đến phải không? Không phải trước kia ngươi luôn xem thường ta sao? <cười> Cuối cùng cũng có một ngày như vậy. Ngươi không thể, không đích thân truyền lại vị trí gia chủ cho ta. Còn ngươi dưới cặp lông mày trắng như tuyết của tiêu diễn hiện lên tinh mang nhưng lại chợt ảm đạm như tinh hỏa, tan biến không thấy đâu. Chính quản kết thúc, tiêu diễn bước xuống lễ đài. Tân gia chủ tiêu tứ đột nhiên lên tiếng: Lão thái gia, xin dừng bước. <cười> Hôm nay ta trở thành gia chủ tiêu gia, ta cảm thấy rất vinh hạnh, đồng thời cũng biết rõ trách nhiệm của mình trọng đại. Vừa lúc ta bắt được một tên phản nghịch của tiêu gia ta muốn dùng máu của hắn để tế đồ đằng đại kỳ tiêu gia người đâu mau dẫn tên phản nghịch tiêu gia lên đây cho ta lập tức có giáp sĩ tâm phúc của nhị phòng cưỡng ép kéo một người bị trói gô từ hậu viện ra mọi người định thần nhìn lại thì người bị trói chính là tiêu dã tân gia chủ được chọn trước đó bây giờ lại bị trói gô sau đại viện tiêu phủ đột nhiên trở nên ồn ào rất nhiều người lộ ra ánh mắt khiếp sợ ban đầu việc chuyển hướng chọn gia chủ khác đã là bước ngoặt lớn không nghĩ đến cảnh tượng trước mắt còn không còn là chuyển hướng nữa Mà là trực tiếp quay đầu Biến cố này quá lớn Xem như họa từ trong nhà sau Ngươi Nhìn thấy cảnh này Sắc mặt của lão thái gia tiêu diễn lập tức thay đổi Ông ta thực sự chấn kinh Đêm qua sau khi biết được lâm bắc thần bỏ mình Ông biết núi kêu biển gầm trong kinh thành sắp diễn ra Đứng mũi chịu xào Tiếp nhận làn sóng sung kích chính là tiêu gia Quyết đoán trước đó của ông quá mức nóng vội Ông nóng lòng đẩy đứa nhỏ tiêu giã lên thượng vị Tuy nói đứa nhỏ này là nhân tài khó có được Là một trong những người kế tục có tính thành thục nhất của Tiêu Gia Nhưng điều quan trọng hơn Cũng là lựa chọn cho Tiêu Gia một lãnh tụ Có thể lèo lái con thuyền Tiêu Gia Trong một thời gian rất dài ở tương lai Nhưng bây giờ xem ra Ông đã làm hại Tiêu Gia Tối qua Tiêu Diễn từ nhiều con đường biết được Nhị Phòng và Tứ Phòng đã âm thầm chuẩn bị một số hành động bí mật Để bảo vệ Tiêu Gia Ông quyết định thật nhanh Phái người mang theo Tiêu Gia rời khỏi Kinh Thành Đồng thời cũng cúi đầu với Nhị Phòng Tiêu Giật Tứ Phòng Tiêu nguyên. Chủ động tỏ thái độ, đồng ý lựa chọn tiêu tứ. Ban đầu thái độ của ông cũng được xem là nhượng bộ, dù gì cũng là huyết mạch của tiêu gia có quan hệ ruột thịt. Ông cho rằng nhị phòng và tứ phòng vốn lỏng lang dạ thú sẽ thỏa mãn mà buông tha cho tiêu giã. Ai mà biết được, tiêu diễn ông không ngần ngại phỏng đoán tình huống xấu nhất, nhưng ông thực sự đã đánh giá thấp sự độc ác và âm tàn của đám người tiêu giật tiêu nguyên. Bọn họ thực sự đã bắt lại tiêu giã, bọn họ muốn đuổi tận giết tuyệt sau chỉ trong nháy mắt lão thầy gia tiêu diễn chỉ cảm thấy máu sông lên não tức đến mức là trước mắt biến thành màu đen cơn giận của ông rốt cuộc không che giấu được ông quát lớn tiêu tứ lão phu đã liên tục nhường nhịn ngươi đừng có không biết tốt xấu ngươi làm ra chuyện phát rồ như thế là muốn ép lão phu ngọc thạch câu phần sau ha tiêu tứ cười tiều lạnh lão thầy gia cớ gì nói ra lời này ta chẳng qua chỉ chấp hành gia pháp mà thôi ta không đồng ý Dâu tóc của lão thái gia tiêu diễn dựng đứng bước nhanh lên lễ đài nhìn hầm hầm vào tiêu tứ. Ngươi lập tức thả tiêu giã ra cho ta. Ha <cười> ha, ta cảm thấy có lỗi quá. Gương mặt của tiêu tứ hiện lên vẻ trào phúng không nhanh không chậm mà nói. Lão thái gia, ông đã không còn là gia chủ nữa, không cần ở đây phải kêu tam gọi tứ, cũng không còn bất cứ quyền lực gì mà ra lệnh cho gia chủ như ta làm cái này hay là không làm cái kia. Làm càn, tất phòng tiêu hồ đứng dậy vỗ bàn. Tiêu tứ, ngươi chỉ là một hậu bối. Tại sao lại dám mà nói với lão thái gia như vậy? Tiêu tứ lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiêu Hổ, người đâu, mau trói cái tên dã nhân không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, dám gào thét trong điển lễ, mắt không thấy gia chủ này lại cho ta. Lập tức có một đội kiếm sĩ mặc giáp từ bên cạnh nội viện nhanh chóng tràn vào, bao vây Tiêu Hổ. Lớn mật, các người muốn làm gì? Tiêu Hổ giận dữ, haha, <cười> lão thất, ngươi không cần phải phản kháng. Dân đội chính là lục phòng Tiêu Chấn, trong giọng nói mang theo sự tiêu tiêu tức. Lão thay già tiểu diễn tức đến toàn thân phát run Ông nhìn hằn hằn vào giáp sĩ Ở dưới lẽ đải nghiêm nghị nói Tất cả lui ra Vừa mới leo lên vị trí gia chủ Đã muốn làm điều ngang ngược gây họa cho tộc nhân sau ngươi thực sự cho rằng lão phù chết rồi sao Người đâu Tiếng bước chân vang lên Lại có một đội kiếm sĩ tinh nhuệ mặc giáp trụ màu đỏ tươi Từ hậu viện lao ra Hiển nhiên là tử sĩ tâm phúc Chỉ nghe theo lệnh của lão gia tử Song phương rằng co Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng ta là gia chủ, các người dám kháng mệnh sao? Tiêu tứ tức giận nói. Mặt kiếm sĩ tinh nhuệ mặc giáp trụ màu đỏ tươi không chút biểu cảm, mắt thấy một trận loạn chiến xóc bộc phát, sắc mặt các tân khách đang ngồi đều ngưng trọng hành lên. Có người hả hê ngồi xem kịch, cũng có người cảm thấy bi ai, còn có người thì cảm thấy môi hở răng lạnh. Phong vân kinh thành càng lúc càng không thể khống chế. Tiêu gia tuyệt đối không phải là người cuối cùng, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Tiêu Lão Thái gia bị thế lực trong ngoài liên hợp tính kế lúc này tả tướng mới chậm rãi đứng lên hôm nay là ngày diễn ra nghi thức nhậm chức tân gia chủ tiêu gia là thời điểm vui vẻ cần gì phải động đao động thương bồn quan xin đứng ra làm người hòa giải tiêu gia chủ mau thả tiêu giã và tiêu thất gia bất kỳ chuyện gì cũng nên để ngày sau rồi nói ông ta trầm giọng nói tả tướng là người có phân lượng trong đế quốc bắc hải có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh ông nắm giữ triều chính đế quốc nhiều năm uy vọng và uy thế đều đáng được xem trọng Bình thường lời ông nói ra, gia chủ của thập đại thế gia, người nào mà dám không nghe. Nhưng hôm nay ngoại lệ, trên gương mặt tiêu tứ hiện lên sự do dự. Đây là thời điểm tốt để chảm thảo trừ căn, một khi buông tha, ngày sau sẽ khó. Không khí đột nhiên yên tĩnh lại, ngay cả tiếng kim rơi trong đại điện cũng có thể nghe thấy. Ha <cười> ha, tả lộ ý, nếu như đây là chuyện nhà người khác, ngươi là người ngoài, cần gì phải lẫn vào, một giọng nói vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, người lên tiếng chính là thần chiến thiên nhân quý vô song. Trong lòng các tân khách hơi hồi hộp một chút Nhị phòng tứ phòng tiêu gia Quả nhiên đã leo lên sứ giả Của sứ đoàn Liên minh Đế quốc Trung ương rồi sau Như vậy cho dù tả tướng có lên tiếng Cũng không làm nên chuyện gì Quả nhiên tiêu tứ trên lễ đải Mặt mày hớn hở trao phúng nhìn tả tướng Tướng ra Đây là chuyện nhà tiêu gia ta Ông là người ngoài không nên nhúng tay vào thì hơn Lông mày của tả tướng dựng thẳng lên Bốn nếp nhân trên trán như một cái khe rãnh Lại như vết kiếm Tiêu tứ hoàn toàn không để ý đến uy thế của vị cự phách đế quốc này, ngược lại quay xuống nhìn giáp sứ bên dưới lớn tiếng quát: "Các người còn chưa ra tay, nếu ai dám phản kháng thì giết chết bất luận tội." Tiêu chấn dẫn đội nghiến răng một cái, ra tay. Người dám! Tiêu lão thái gia giống như con hùng sư nổi giận, mắt mở to như muốn nứt ra, bước thẳng tới gần Tiêu chấn. Lão lục người dám làm như vậy. Lục phòng Tiêu chấn bị ánh mắt của lão gia tử nhìn chằm chằm, trong lòng vô thức xìu xuống. Dù sao láo thái gia chủ trì tiêu gia nhiều năm như vậy, dư uy vẫn còn. Nhưng nhị phòng tiêu giật nhìn thấy lập tức gấp lên. Nếu bỏ lỡ cơ hội hôm nay, chắc chắn sẽ đêm dài lắm mộng. Tiêu diễn, người thân là gia chủ tiền nhiệm nhưng lại câu kết nghịch tặc tiêu giã để làm việc xấu, cùng một ruột với nhau phản bội gia tộc. Ban đầu ta niệm tỉnh người tuổi đã cao, cũng không muốn làm khó người. Ai biết được người lại không biết tốt xấu, quay không, mau chảm láo thất phù tiêu diễn này cho ta lời còn chưa dứt thì một luồng lưu quang kiếm khí bắn ra từ trong đám người nhanh như thiểm điện uy không thể đỡ đâm thẳng về phía lão thái gia tiêu diễn sớm có dự mưu người ra tay ẩn mình trong đám kiếm sĩ mặc giáp ngụy trang thành kiếm sĩ bình thường trước đó không hiển sơn không lộ thủy lúc này đột nhiên ra tay như là bình bạc vạch nước thiết kỵ xuất đao chỉ trong nháy mắt là long trời lở đất tu vi cao thủ đoạn hung ác kiếm khí mạnh mọi người có mặt không ai kịp phản ứng và cũng không ai có thể ngăn cản Mạnh đến là bán bộ thiên nhân sau. Trong đầu của tả tướng hiện ra một đạo tin tức. Ông ta đứng cách khá xa, có muốn ngăn cản thì đã không kịp nữa. Hỏng rồi. Một số tân khách có ý định bảo vệ tiêu lão Thái Gia cũng chỉ kịp đứng lên. Tiêu giã đã bị trói gồ lại càng trợn mắt như muốn nứt cả da. Tất cả dường như đã trở thành kết cục đá định. Hình ảnh tiêu lão Thái Gia máu tươi bà thước vô thức kiện ra trong đầu của tất cả mọi người. Nhưng mà chớp mắt sau đó, đinh một tiếng kim loại va chạm rất nhỏ vang lên mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt một thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện trước người tiêu lão thái gia khẽ nhấc tay một cái như nắm cọng cỏ vững vàng bắt lấy một kiếm đoạt mạnh thạch phá kinh thiên đám chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi cổ tay người này lắc một cái răng rắc trường kiếm trong lòng bàn tay đứt ra thành từng khúc tung bay như con bướm người ra tay lánh lén phun ra một ngụm máu tươi thân hình đã bị trọng thương bay ngược ra ngoài hung hăng nện và hòn giả sơn trong viện Giả sơn sụp đổ, biến cố phát sinh quá đột ngột nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, ngay sau đó dây cung căm cứng sắp đứt trong lòng mỗi người cũng ông một cái trực tiếp đứt đoạn. Chuyện gì xảy ra vậy? Rất nhiều ánh mắt đồng loạt tập trung vào người đang cản trước người của Tiêu lão Thái gia, một người mặc trường sa màu xám, chân trái và hai tay trắng kiện dị thường, để tóc kiểu địa trung hải, tướng mạo quán rất bình thường, thậm chí còn hơi chất phác, giống như một tên lưu manh nông thôn không có việc làm ở trong kinh thành tuy nhiên một tay bóp kiếm kiếm gãy rõ ràng đã thể hiện ra thực lực cường đại vô song của hắn có thể trong thời khắc ngàn cân trao sợi tóc phát sau đến trước đồng thời vừa cứu tiêu lõi tháo ra vừa đánh tan một kích của thích khách bán thiên nhân thực lực như thế khiến rất nhiều cường giả võ đạo chân chính trong lòng phát lạnh nhất thời đại viện của tiêu gia im lặng như chết sau mấy giây tiếng giống giận dữ của tiêu tứ đã phá vỡ sự yên tĩnh ngươi là ai tại sao lại dám lớn lối như thế dám tổn thương cao thủ tiêu gia Trong điển lễ của Tiêu gia ta, người trẻ tuổi đúng là không giữ được bình tĩnh, gương mặt Tiêu giật và Tiêu Nguyên thể hiện lên sự bất an, tại sao cao thủ như thế lại nhúng tay vào việc của Tiêu gia? Dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, nam nhân để kiểu tóc địa trung hải chậm rãi quay người hành lễ với Tiêu lão thái gia, sau đó mới lên tiếng: "Tiểu thị vệ dưới trướng của Lâm đại thiếu, cung công xin ra mắt Tiêu lão thái gia." "Lâm đại thiếu, ngươi, ngươi là người của Lâm Bắc Thần?" tả tướng loáng thoáng nhớ lại hình như ông ta đã gặp người này ở đâu rồi đó xin chào tướng gia cung công quay người hành lễ đúng vậy trong đại viện lập tức vang lên tiếng ồn ào ngoài ý muốn giống như một nồi nước sôi đang sôi đến độ đỉnh điểm biểu hiện của rất nhiều người trở nên quỷ dị đám người tiêu giật tiêu nguyên tiêu chấn lại càng cảm thấy ngoài ý muốn ngươi ngươi là người của lâm đại thiếu hắn ánh mắt của tiêu lãnh gia sáng lên nhưng chợt ảm đạm xuống đáng tiếc là lâm bắc thần đã chết <cười> ta còn tưởng cao nhân từ đâu đến thì ra là dư nghiệt tàn đảng dưới trướng lâm não tàn tiêu tứ ở trên lễ đài cất tiếng cười to hắn cực kỳ chán ghét lâm bất thần bởi vì cái tên não tàn đến từ nông thôn kia chẳng những cướp đi toàn bộ phong thái cùng thế hệ ở kinh thành mà còn giúp đỡ đối thủ cạnh tranh lớn nhất quán là tiêu giã dẫn đến việc hắn thiếu chút nữa là mất đi vị trí gia chủ tuy nhiên tất cả đều đã qua lâm não tàn đã chết tiêu tứ từ trên cao nhìn xuống chỉ vào cung công giọng điệu mỉa mai đúng là buồn cười lâm não tản đã chết tàn đảng các ngươi còn không lo trốn đi mà kéo dài hơi tàn là còn dám xuất hiện ở đây phá hư đại sự của tiêu gia ta ngươi còn thật là lời còn chưa dứt thì một thân ảnh như quỷ mị lóe lên cung công đã nhảy lên lễ đài bốp một cái tát thật vang dội máu và xương văng ra nửa bên mặt của gia chủ tân nhiệm tiêu gia đã trở thành máu thịt be bét hắn giống như một quả cà chua bị đánh nát không chút thương tiếc rơi từ trên lễ đài xuống đám người bên dưới Người dám làm nhục thiếu gia nhà ta, chết. Cung công đứng trên lễ đài bình tĩnh nói, giọng nói mang theo sự rét lạnh khiến lông tóc người nghe dựng đứng. Bốn phía lập tức vang lên tiếng kinh hô khó mà ngăn cản, trong lòng tất cả mọi người đều nhấc lên kinh đảo hải Lãng Cung công này, hắn dám. Tứ, nhị phòng tiêu giật kịp phản ứng kêu lên một tiếng bi thiết, lập tức chạy lên biểu bảo vệ tiêu tứ đã hồn mê, nhìn kỹ lại thì nửa đầu quán đã bị đánh nát, nhất là vùng miệng, da thịt và xương cốt đều bị đánh thành cặn bã thường thế như vậy cho dù không chết có cứu cũng tàn tật tôn nhi của ta tiêu giật bi thiết ngọn lửa phẫn nộ trong lòng nháy mắt nuốt chửng lý trí của ông ta ông ta đứng phát dậy nhìn chằm chằm vào cung công cẩu tặc hôm nay ngươi đừng mơ tưởng sống sót mà rời khỏi tiêu gia ta lên cho ta giết hắn mười mấy kiếm sĩ mặc giáp rút kiếm vọt lên đâm thẳng vào cung công cung công đưa bàn tay lên năm ngón xòe ra rồi nắm lại thành nắm đấm oanh một luồng sức mạnh vô hình bộc phát Kiếm sĩ mặc giáp xuất kiếm, người còn đang ở giữa không trung, giống như quả pháo trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một chùm huyết vụ, cả người và kiếm đều biến mất. Mạnh, quá mạnh. Thực lực đáng sợ của đại hán địa Trung Hải tướng mạo bình thường, khiến Tiêu Giật Tiêu Nguyên đang tức giận cũng phải giật mình. Loại người này muốn tiêu diệt bọn họ chỉ bằng một ý niệm thôi. Các ngươi đừng trêu chọc sự kiên nhẫn của ta." Cung công bình tĩnh nói, ánh mắt quán như cái hố sâu không đáy, còn giọng nói thì mang theo sự lạnh lẽo tận xương tủy. Lọt vào tay mọi người giống như hàn băng chi kiếm đầm rách ra thịt, liếm thẳng vào tim, khiến mọi người đều có ảo giác huyết dịch bị đông cứng. Tiêu giật ôm tiêu tứ đang hôn mê trong tay, xoay người chạy đến trước mặt hai sứ giả của đoàn liên minh đế quốc trung ương đang ngồi, ở vị trí bắt mắt nhất mà quỷ bịch xuống đất, lớn tiếng nói. Xin hai vị thần sứ làm chủ cho tiêu gia chúng ta. Ông ta bị phẫn khóc lớn. Tiêu tiền sinh xin đứng lên, quý vô song chậm rãi đứng dậy, hắn lấy một viên đan dược đưa cho tiêu giật Ngươi nghiền viên thuốc này thành bột, pha với nước nóng, bôi lên bên ngoài vết thương của lệnh tôn. Nó sẽ giúp lệnh tôn khôi phục như cũ. Đà Tạ Thần sứ tiêu giật vui mừng hai tay tiếp nhận. Người làm nhục thiếu gia nhà ta, người nhất định muốn cứu rồng. Giọng nói của cung công từ trên lễ đài chuyển xuống. Đại hán địa Trung Hải hình dáng dị thường, ánh mắt lạnh lùng nhìn trầm trầm quý vô song. Giọng nói mang theo một sự cảnh cáo không hề che giấu. Quý vô song khẽ giật mình, đột nhiên mỉm cười. Trong nụ cười ẩn chứa sự tức giận lừa giận khi một con chân lòng trao luyện kiểu thiêu lại bị một con chó đất nhè răng khiêu khích ha ha. ta thực sự không nghĩ đến thì ra trên thế giới này thực sự có hạng người ếch ngồi đáy giếng hắn chậm rãi bước lên bậc thang trong giọng nói mang theo sát ý không thèm che giấu trong khoảnh khắc đó nhiệt độ không khí của toàn bộ đại viện tiêu ra nhanh chóng dạng xuống ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ quý vô song nhìn cung công gằn từng câu từng chữ như vậy có lẽ ta sẽ để cho người chết thống khoái một chút nếu không Ngươi sẽ cảm nhận được chuyện thống khổ nhất trên thế giới này là không có thuốc hối hận Ngữ khí xâm nhiêm ngay cả đồ ngốc cũng nhận ra được vị thiên nhân phong hiệu đến từ đế quốc Trần Long này đã thực sự nổi giận Nhưng biểu hiện của cung công so với quý vô sòng càng thêm lạnh lùng Còn sống không phải là tốt hơn sao Tại sao lại cứ thích đối nghịch với thiếu gia nhà ta Giọng điệu quán vẫn lãnh đạm giống như hắn đối mặt không phải uy hiếp đến từ thiên nhân đế quốc Trung ương vậy mà chỉ là một con kiến đằng giường nành múa vuốt mà thôi cung cung không nói gì chỉ chậm rái giơ tay lên trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một cái lệnh bài vẩy rồng hơi tỏa sáng có ý gì vậy nhìn thấy cảnh này mọi người có chút sững sờ chẳng lẽ đại hán địa trung hải thực sự nghĩ rằng dựa vào một cái lệnh bài nho nhỏ cũng đủ để quý vô song đang trong cơn thịnh nộ tha choán một mạng sau cho dù thánh chỉ của nhân hoàng bắc hải cũng không có ý nghĩa gì vào lúc này huống chi là một cái lệnh bài nho nhỏ nhưng khi ánh mắt mọi người vô thức quay lại nhìn quý vô song thì tất cả đều ngẩn ra bởi vì quý vô song một khắc trước còn đang tức giận khinh người cao cao tại thượng như con cửu thiên thần long nhưng khi nhìn thấy lệnh bài này sắc mặt đột nhiên thay đổi trong nháy mắt không còn chút máu giống như bị hù dọa biến thành một con thỏ trắng nhỏ run lẩy bẩy có vấn đề mọi người lập tức ý thức được cái gì đó ta hỏi ngươi một lần nữa cung công cầm lệnh bài trong tay quan soát quý vô song như đang quan soát một con chó hoang ngu xuẩn hỏi từng câu từng chữ người làm nhục thiếu gia nhà ta người nhất định muốn cứu giọng lúc này quý vua song thực sự sợ hãi giống như sóng lớn đã sớm bao phủ cả người ông ta cái này lệnh bài này ngươi hắn ngẩng đầu nhìn cung công toàn thân cao thấp không còn sự vênh váo hùng hằng như lúc trước thay vào đó là e ngại kinh nghi giọng nói run rẩy ngươi ngươi từ đâu mà có được lệnh bài này hắn lắp bắp nói cố cho hết câu cung công thản nhiên đáp công tử nhà ta đưa cho ta lệnh bài này cố ý đến đây hỏi ngươi một câu là ai đã cho ngươi gan chó dám nhúng tay vào chuyện của tiêu gia đế quốc bắc hải Lệnh bài là của Lâm Bắc, Lâm đại thiếu ư? Thần chiến thiên nhân quý vô song nghe rõ, chân hắn mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống, đây rõ ràng là lệnh bài huy chương của đệ tử chân truyền vương gia của đế quốc Trần Long. khí tức đó, tạo hình đó huyền văn mạch lạc hoàn toàn không phải người ngoài có thể mô phỏng và cũng chẳng ai dám mô phỏng cả. Vương gia là một thế gia thần thánh ở đế quốc Trần Long, cũng là thế lực có tên tuổi trong toàn bộ Đông Đạo Trần Châu, còn hắn chẳng qua chỉ là một gia nô của vương gia mà thôi. Lúc trước hắn không biết hao phí biết bao tâm tư, bỏ ra cái giá lớn như thế nào mới vào được vương gia, trở thành một gia nô. Về sau bởi vì tư chất tu luyện không tệ, dựa vào tài nguyên của vương gia, may mắn nhận được phong hiệu thiên nhân, cho nên mới có sự ưu đãi đặc biệt có thể hành tẩu ở bên ngoài. Cũng nhờ vương gia, hắn mới có được địa vị tương đối cao đế quốc Trần Long, nhưng nói cho cùng, sinh tử vinh nhục thành bại, đủ các loại vận mệnh quán đều nằm trong tay vương gia. Vương gia bảo hắn sống, hắn có thể sống, vương gia bảo hắn chết. Hắn cũng phải vui vẻ mà tự cắt cổ mình. Vương gia bảo hắn sống không được, chết cũng không xong. Cho dù là núi đao biển lửa, hắn cũng phải tươi cười mà tiếp nhận. Cho hắn mười cái, không. Cho một ngàn một vạn lá gan, hắn cũng không dám đối kháng với người cầm trong tay, huy chương của gia tộc vương gia. Lâm Đại Thiếu, có lệnh bài này từ đâu? Bất chi bất giác trong giọng nói của thần chiến tiên nhân quý vô song, mang theo sự nịnh nọt và lấy lòng giống như đổi thành người khác. Cùng công thản nhiên đáp, chuyện thiếu gia nhà ta người có thể hỏi sau soạt quý vô song đổ mồ hôi lạnh trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ thì ra tên lâm bắc thần yêu nghiệt đến như vậy có thể từ trong một nước nhỏ tu luyện đến cảnh giới thiên nhân ở trong thiên nhân sinh tử chiến đánh bại xạ điêu thiên nhân tay cầm cả binh khí chấn quốc ngũ thế bắc chính là vì có vương gia ủng hộ phía sau lưng sau một suy nghĩ lớn mật hơn có lẽ thân phận lâm bắc thần không chỉ là người được vương gia ủng hộ có thể bản thân hắn chính là người của vương gia thì sao Bao năm qua, một số thế gia của đông đạo chân châu đều duy trì truyền thống, đó là tuyển bạt một số lệ tử có thiên phú không tệ trong gia tộc, rồi bí mật ném ra một khu vực hoang dã để tiến hành lịch luyện, vượng gia cũng không ngoại lệ. nghe đến đây, quý vô song ngẩn người ra, quỳ cũng không vững nữa, bịch bịch. Đường đường là thần chiến thiên nhân trước mặt bao người, hắn quỳ thẳng dưới lỡ đài, vừa quỳ lại vừa lớn tiếng nói. Lão nô quý vô song bái kiến tháo ra, lão nô đáng chết, không biết thiếu gia đang ở đây, xin thiếu gia thứ tội Bịch bịch, từng cái dập đầu vang vọng cả đất trời. Những người chung quanh nhìn thấy cảnh này không khỏi sợ đến ngây người, chuyện gì xảy ra vậy. Đây chính là sứ giả đến từ sứ đoàn Liên minh Đế quốc Trung ương. Những người đến từ đông đạo Trân Châu đối với những người đến từ nước nhỏ mà nói, thì chẳng khác nào là thần tiên ở trên trời. Kết quả, thần chiến thiên nhân quý vô xong lại quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ xong Hình ảnh này đánh vào thị giác và tình cảm tạo thành một sự chấn động, khiến cho đầu óc của tất cả những người ở đây thiếu chút nữa thì nổ tung. Thật không thể nào tin nổi. Quan trọng là chưa có người nào hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tấm lệnh bài kia có lai lịch như thế nào? Tại sao nó lại có lực uy hiếp lớn đến như vậy? Người biết sai rồi chứ? Cung công nhìn xuống mà hỏi. Lão nô sai rồi. Lão nô tội đáng chết vạn lần. Thần chiến thiên nhân quý vô song vừa dập đầu vừa lớn tiếng bồi tội. Chuyện của tiêu gia, người biết nên làm thế nào chưa? Cung công lại hỏi. Quý vô song nghe xong trong lòng thả lòng, biết tạm thời mình không cần phải chết. Vị thiếu gia kia vẫn trở lại Chỗ trống cho hắn lấy công chuộc tội Hắn vui mừng quá đỗi Dập đầu cuống quýt, Lão nô nhất định sẽ khiến thiếu gia hài lòng Cung công lúc này mới gật đầu Rất tốt Hắn thu hồi lệnh bài này Đang định quay người rời đi Khoan đã Tả tướng đột nhiên lên tiếng hỏi Cung thiên nhân Xin hỏi lâm đại thiếu hắn Cung công dừng bước Quay đầu gật đầu với Tả tướng Giọng nói ôn hòa hơn rất nhiều Thiếu gia nhà ta Bình yên vô sự Tả tướng nghe xong trong lòng cuồng hỉ hắn còn sống lâm Bắc thần còn sống thật sao lâm đại thiếu hắn vô sự ư. lão thay gia tiểu diễn cũng khó nén sự hưng phấn trong lòng nhịn không được mà giống lên tiêu lão già tử xin yên tâm thiếu gia nhà ta rất tốt cũng bởi vì trong thiên nhân sinh tử chiến có tu hoạch lúc này là lúc quan trọng trong thời khắc bế quan để luyện công cho nên không thể phân thân mà đến đây cung công cố ý giải thích một câu trong đại viện tiêu gia có không ít người lớn tiếng gieo hò thật ra thì có rất nhiều quý tộc rất có hảo cảm với lâm Bắc thần không nói những người khác nội riêng chuyện phá đại sứ quán cực quang đánh bại kinh địch ngu thế bắc vì đế quốc bắc hải mà kéo dài quốc mạch thêm mấy chục năm đây đã là công lớn rồi đối với một thiên tài tuyệt thế hoành không xuất thế như lâm bắc thần phần lớn mọi người đều hy vọng hắn sống sót nhưng đối với đám người tiêu giật tiêu nguyên mà nói tin tức này thì giống như trời sập vậy không đây không phải là sự thật đó chỉ là một cơn ác mộng thôi ta phải tỉnh lại mau tỉnh lại tiêu giật thấp giọng thì thào sứ giả Ta muốn đến ý kiến thiếu gia, không biết có được hay không." Thần Chiến Thiên Nhân Quý Vô Song cố lê hết dũng khí mà nói. Giọng nói của cung công lập tức khôi phục sự lạnh lùng và đạm mạc trước đó. "Thiếu gia nhà ta nói, con phải xem biểu hiện của ngươi." Chỉ để lại một câu, vị thân vệ kiểu tóc địa trung hải giống như quỷ mị biến mất tại chỗ. Hắn vừa đi thì bầu không khí trong đại viện tiêu gia cũng lập tức thay đổi. Quý Vô Song không chút do dự đến trước tiểu lã thoái gia vái chào thật sâu. "Lão thái gia thứ tội." Ta có mắt không trỏng, đắc tội với lão nhân gia ngày. Thực sự là tội đáng chết vạn lần. Xin lão Thái Gia cho ta một cơ hội chuộc tội. Mọi người lại một lần nữa lâm vào khiếp sợ. Cung công đã đi, thần chiến thiên nhân quý vô song vẫn còn e ngại tới vậy sao? Thái độ đối với tiêu lão Thái Gia cũng thay đổi 180 độ. Có thể thấy được áp lực và sự kính sợ mà lâm bất thần mang đến cho quý vô song nó kinh khủng cỡ nào. Mặc dù tiêu lão Thái Gia không hài lòng với thái độ và hành động của đám người quý vô song trước đó, Nhưng dù sao đối phương cũng là sứ giả của Sứ đoàn Liên minh Đế quốc Trung ương, không thể đắc tội. Sứ giả khách sáo rồi. Tiêu lão thái gia cố nén sự kích động trong lòng, ôn hòa gật đầu, Quý Vô Song cũng thở phào một hơi. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Dã bị trói gô, người này chính là huynh đệ của Lâm Đại thiếu. Trước thiên nhân sinh tử chiến, gia chủ Trịnh gia Trịnh Tiểm đã nói, thân hình Quý Vô Song khẽ động xuất hiện bên cạnh Tiêu Dã, lực thiên nhân trong chớp mắt thi triển, hai kiếm sĩ áp giải Tiêu Dã bay ngược ra ngoài. Hắn tự mình cởi dây thừng trên người tiêu giã xuống, nhận lỗi nói. Tiêu thiếu gia trước đó có gì đắc tội mong ngài đại nhân đại lượng, tha thứ cho tiện nhân như ta. Tiêu giã nhất thời không biết trả lời như thế nào bởi vì hắn vẫn còn đang khiếp sợ. Rốt cuộc Lâm Bắc Thần đã làm như thế nào? Đối mặt với lời xin lỗi chân thành của quý vô song, tiêu giã vẫn lựa chọn tha thứ, suy cho cùng hắn không phải Lâm Bắc Thần. Hắn cũng không biết là Lâm Bắc Thần rốt cuộc đã khuất phục quý vô song như thế nào. Nhưng tiêu giã biết Lâm bất thần nguyện ý giúp mình Đó là thiện ý của đối phương Mình không thể nào đem một phần thiện ý này Phóng đại một cách quá đáng Lợi dụng nó để đạt được mục tiêu của mình ta hôm nay sẽ cho tiêu lão thái gia Và tiêu giã thiếu gia một lời giải thích Thần chiến thiên nhân quý vô song nói xong Quay người đi về phía đám người tiêu giật Quý sư thần Đám người tiêu giật tiêu nguyên tiêu chấn đều ý thức không ổn Nhưng bọn hắn đã không kịp chạy Mà có chạy cũng chạy không thoát Chả đan dược đây Quý vô song khẽ biểu kiểm trong nháy mắt trở nên lạnh lùng và tàn khốc, quý giật trong lòng, à tiêu giật trong lòng phát run, vội vàng cười làm lành. quý đại nhân, chúng ta đừng để ta phải nói lần thứ hai. Giọng nói của quý vô song dường như là rít ra từ trong kẽ răng, gằn từng châu cẳng chữ. tiêu giật với vẻ mặt cầu xin, đam đại hoàn đan trước đó lấy được còn cầm chưa nóng tay đã phải trả lại. thực ra bây giờ cũng không phải là lúc xoắn xuýt về vấn đề đan dược, bởi vì dưới bối cảnh như vậy, tiêu dực thực ra thực không thể nào quan tâm đến sự sống chết của tiêu tứ được nữa. Ông ta càng lo lắng cho tình cảnh của mình hơn. Các người đi qua, cầu xin tiêu lão gia tử và tiêu giã công tử tha thứ đi. Thần chiến thiên nhân quý vô song là một người rất có tâm cơ. Hắn không có lựa chọn trực tiếp xuất thủ đánh chết đám người tiêu giật. Bởi vì như vậy đồng nghĩa với việc là bao biện làm thay. Cái loại sự vụ của gia tộc này một người ngoài can thiệp quá nhiều vào trung quy cũng không phải chuyện tốt. Cho nên hắn biết rõ để cho đám người tiêu diễn cho gia tộc họ xử lý phản đồ Cho bọn họ đầy đủ thử thể diện Đây mới là phương thức lấy lòng tốt và chính xác nhất Câu nói này của quý vô song chẳng khác nào đem đám người tiêu giật tiêu nguyên trực tiếp đẩy vào vực sâu ác mộng Sự may mắn và hy vọng cuối cùng trong nháy mắt cũng hoàn toàn vỡ nát Vô số ánh mắt trong nháy mắt đều tập trung trên người đám tiêu giật tiêu nguyên Dường như trong tất cả mọi ánh mắt đều mang theo vẻ cười trên nỗi đau của kẻ khác Cái này ngược lại cũng không phải là người khác bỏ đá xuống giếng Mà là loại người cấu kết với người ngoài Mưu đoạt gia sản không theo trưởng bối Phương thức đoạt quyền và lòng dạ độc ác Của đám người tiêu giật Thực sự khiến các quý tộc khác không thể nảy sinh ra Một chút tán đồng nào cả Tất cả mọi người đều sống trong phạm vi Bắc Hải Người đột nhiên kéo ngoại lực như một con cá sấu Khổng lồ tiền sử tiến vào Cái này ai mà chịu được Người phá vỡ quy tắc Trung quy người không được hoan nghênh Ok như vậy chúng ta sẽ tạm thời Dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé